Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ái nhào tới hộp tủ mở nó Một tấm thiệp được đặt ở trong đó Lúc này thì Lâm khựng lại Phải mất mấy giây gã mới đưa bàn tay run dày của mình mở nó ra bên chồng không có máu me hay là thứ gì đáng sợ Chỉ có vòn vẹn có hai chữ Báo thủ Nhưng chỉ với hai chữ này cũng đủ làm cho Lâm sợ đến tái mặt Gã rú lên kinh hãi bật ngừa người ngồi dậy vùng chảy Lâm chạy lên phòng đóng sầm cười lại Rồi trùm mền kín người Xông lưng của gã bây giờ rất lạnh toát Bà Tư đang ngủ trong phòng Cho nên không hề hay biết chuyện gì Tiếng chuông điện thoại Lại một lần nữa vang lên Lâm nhận ra đó là số điện thoại của Dung Gã liền nhanh tay bắt máy Alo em đi à Em Thế nhưng Lâm khượng lại Khi mà ở đầu dây bên kia phát ra một giọng cười Thê thế Cái giọng cười này thì gã đâu có lạ gì Nó không thể nhầm lẫn đi đâu được Đó là dòng cười của Huệ Sợ quá lầm vứt thẳng chiếc điện thoại đi Nó vứt tung thành hai mảnh rồi tắt lịm Cái gì thế này? Lâm thuốt lên kinh hãi tột độ Rõ ràng là chiếc điện thoại vừa rồi đã bị gã làm cho hư hại đến mức đó Mà nó vẫn còn sáng đèn, vẫn còn đổ chuông Lại là suốt điện thoại của Dung ở bên trên Lâm phi thẳng xuống đất, nhẹ chân lên mà đạp lấy đạp để Sau mấy cú đạp mạnh, đến nỗi mảnh vỡ đâm vào chân tứ máu, thì nó cũng không còn kêu nữa. Lâm ngồi bật ra đất, thở hồn hình, tưởng chừng như mọi thứ đang ngừng lại. Nhưng mà không, tiếng cười thê thé đó lại vang lên. Lâm sẽ đến mức như là muốn bắn tim cả ra ngoài, nhưng chưa dừng lại ở đó. Từ trong góc phòng một bóng đen lù lù đã xuất hiện, Cây bóng làm cho Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc, đó là Huệ. Đúng, cô đang hiện ra sờ sờ ở trước mặt của Lâm, chứ không còn là trong giấc mơ nữa. Lâm liền ú ớ nói, Mày, mày! Huệ lúc này với một hình dạng hết sức đáng sợ, khắp người của cô ngoài máu ra thì còn có cả dòi bỏ. Một mùi hôi thối đến lợm giọng búc lên. Cô lý cặp mắt đen ngòm của mình nhìn Lâm chầm chầm. Huệ nhích mép cười một cái Sao gặp lại người quen không chào được sao Lâm lúc này sẽ đến nỗi không còn một chút nhận thức nào nữa Gái chỉ còn biết run dày chờ đợi Huệ làm gì tiếp theo mà thôi Và rồi gái nhận ra trên tay cổ Huệ vẫn còn ấm một đứa bé Nhưng nó không phải là con của cô Hay nói đúng hơn đứa bé mà Huệ đang ấm ở trên tay Đây chính là thằng cu tí đứa con của Lâm Không trần trừ gã rút lên kinh hãi. con tao, hãy trả lại con cho tao. Vừa nói, Lâm vừa nhào tới chỗ cổ Huệ Nhưng như chạm vào không khí, gã đầm xuyên qua cái thân thể kinh dị của cô mà đập đầu vào tường. Cơn đau làm cho Lâm trắng vắng cả đi, và tất cả chỉ còn lại lờ mờ. Máu đèn trên đầu của gã đã bắt đầu túa ra. Lâm nghe thấy tiếng cười the the kia càng lúc càng nhỏ dần rồi ngất lịm Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Lâm thích mình đang ngồi trên giường bệnh. Bà Tư ngồi kế bên với một vẻ mặt lo lắng. Trông thấy con trai mở mắt bà liền reo lên bừng rỡ. Trời ơi Lâm, mày tỉnh dậy rồi hả con? Lâm không nói gì cả bởi trong đầu của gã đang lần lượt nhớ lại mọi thứ trước khi ngất đi. Và nhớ lại là Lâm lại càng thêm sợ hãi. Gã nhớ tới hình ảnh thằng cu tí đang nằm trong vòng tay cổ huệ. Thì ra từ bấy lâu nay, cô không hề bị lá bùa mà Lâm Thịnh về để chế ngự. Khác với tên ăn mày, hắn ta chỉ có một mình cho nên phải chết. Còn Lâm hội kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ phút này để báo thủ. Lâm không những bị hành hạ về thể xác còn cả về tinh thần, khi chứng kiến đứa con trai của mình bị làm hại. Thầm độc, thầm độc quá, tí ơi bà hại con rồi. Lâm thều thào, gã thầm trách bản thân của mình vì tội ác ngày xưa gây ra mà bây giờ lại làm hại đến đứa con trai của mình. Bà Tư không hiểu chuyện gì cho nên bà chỉ nghĩ là Lâm lo lắng cho con trai quá mà thôi. Đến chiều ngày hôm ấy thì Lâm cũng đã khỏe hơn, có thể bước xuống giường mà không còn choáng váng nữa. Gã ôm cái băng trắng trên đầu mà lững thững bước về phía khoa nhi. Nơi mẹ con của Dung vẫn ở đó từ hôm qua đến giờ. Dung hoàn toàn không được thông báo về tai nạn của chồng. cho nên khi thấy cái vòng băng trắng trên đầu của gã thì cô hốt hoảng lắm, hai mắt của cô mở trừng lên rồi nói: "Anh Lâm, anh anh sao vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net